truyền ngự giao ký tác giả cửu lộ phi hương chương tám mươi vân hòa vốn vẫn có chút lo lắng nếu nàng cùng trường ý đến gặp lâm hảo thanh lâm hảo thanh muốn nói rõ sự tình năm đó thế nàng phải vòng vo ra sao nhưng không đợi nàng lo lắng nhiều chưa đến gặp lâm hảo thanh tiên tuyến đột nhiên truyền tin đến lâm hảo thanh bị thanh vũ loan điếu giam cầm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 Ẩn nhận nhiều năm Đột nhiên hành động một lần như thế Thực sự vô cùng hiếm gặp Nhưng ngược ngùng hơn là Nàng lại đứng ở bên đối đầu với bọn họ Lúc tin tức này truyền đến Lại cẩm tay cùng khốn Minh cũng ở trong phòng Sau đó lại cẩm tay ngây ngốc ừ, Rõ ràng là chúng ta ở tiền trận bắt chủ soái của bọn họ rồi Sao lại vẫn khiến họ trở nên lợi hại?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 người có mấy cái mạng mới đủ cho người giày vò đây ừ, thế thế trong phòng lại rơi vào trầm mặc kỹ vân hòa sau khi trầm tư suy nghĩ đột nhiên ngẩng đầu nhìn trường ý hòa đàm đi nàng nói ta sẽ đi thuyết giải bọn họ lời này vừa nói ra căn phòng đột nhiên lại yên ắng xuống lạc cẩm tang ngây ngốc nhìn nàng Hả? hòa đàm thuyết giải tỷ đi á, chị Vân Hoa không nhìn lại cẩm tan, ánh mắt khung dời nhìn chăm chăm Trường Ý. đúng vậy, ta đi. Trường Ý trầm mặc một lúc, vẫn là câu nói đó. ta đi với nàng. chương tám mươi lăm. trời vừa tối, bên ngoài ngự yêu đài.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 Thả nàng ra ngoài Cùng nàng rời cả người yêu đại Đây có lẽ cũng là lần cuối cùng trong đời ta rồi Nàng nhìn không trung giữa gió tuyết vù vù Thần sắc nọ hơi thiếu sức sống Đó khiến trường ý vừa trông thấy lập tức cảm thấy đau Sau khi lý giải ý tứ trong lời nàng lại càng đau hơn Cảnh tượng nàng sắp chết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 tiến lên trước một bước, ta giọng nói, không có ý đối địch với tộc ngự yêu. nếu hôm nay các vị rút binh, lâm cốc chủ đương nhiên có thể an nhiên vô sự quay về ngự yêu cốc. <cười> ta làm sao có thể tin người được? vào lâm cốc chủ ra trước. trong đám người có một đại hán cưỡi ngựa đi lên, còn có tấn lộc huynh của ngự yêu sơn ta, những chuyện khác sau này hắn nói.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 ta nguyện ý gia nhập cõi bắc. Mấy người, mấy chục người, mấy trăm người, vô số quân binh sau lưng các người yêu sư bước ra, đứng trước mặt Kỷ vân hòa cùng trường ý, không ai cản những người rời đi kia. Nhất thời, đội quân đen kia rã ra, gió to cùng tuyết trắng của cõi bắc phủ qua lưng mỗi người. Kỷ vân hòa nhìn họ, đột nhiên cong môi lộ ra một nụ cười kẽ, nàng xoay đầu nhìn trường ý.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 Mặc kệ người nghe có đang bên cạnh nàng hay không. Nàng cố gắng nói, cảm nhận gió lạnh đang uống lấy người nàng, Giúp nàng tránh bớt rất nhiều đau khổ, Khiến nàng có thêm hơi sức. Hành loan, Chữ nhược sơ, Thập phương trận, Bị đại quốc sơ sở hại. Nàng nói ra những từ ngắt quãng vô nghĩa, Theo sau giọng nàng,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 Chỉ đỏ mắt nghi người nhìn nàng Vân Hoa, tỉ đây là... Nàng không còn hơi sức để giải thích với nàng ta Nàng của bây giờ, thân thể giống như bị cơn gió này khống chế Cơ hồ trở thành con rối của chữ tất ngũ Thân thể nàng bị gió to quấn lấy, dường như nửa lơ lưỡng trên không trung Thanh cơ, Vân Hoa bị sao vậy?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 gò má hốc hát về đây lại phủ thêm một tầng trắng xanh Trong phòng chỉ còn tiếng nghẹn ngào ẩn nhẫn nước mắt của lại cẩm tan Mà nói ra, người khó chịu nhất lúc này chỉ ngây ngốc đứng một bên, không hề động đậy khổng minh nhìn bóng lưng của trường ý, không dám đưa tay chạm vào người y, chỉ thất vọng nói Chọn ngày hạ tán nành ta đi Hạ tán gì chứ?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 cũng không cách nào đặt xuống. sắc làm lưỡi lên trong phòng, mái tóc dài màu bạc của y rũ bên tai nàng. hai cánh môi lạnh lẽo dính lấy nhau, ai cũng không thể sưởi ấm cho nhau thêm một lần nào nữa. trường ý nhắm mắt, y không chịu rời khỏi đôi môi đã không còn độ ấm này. sắc làm trong lòng ngực càng rực rỡ, y cố đẩy môi lưỡi nàng, muốn cường ngạnh đem dao châu tiến vào trong miệng nàng.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 khổng minh đứng trong sắc lam này rất lâu cuối cùng không thể nhịn được kéo vai y đem y kéo dậy giáo châu lần nữa trở về lồng ngực y biến mất vô hình kỷ vận hòa chết rồi khổng minh nói trường ý cúi đầu tóc dài cho đi một bên mặt nhưng không cách nào giấu đi thanh sắc ngỡ ngàng của y nàng đang lừa ta Ta không còn thở nữa. Nàng nhất định là đang lừa ta. Chương ý hệt như không nghe thấy lời Khổng minh nói, Gần như tự độc thoại. Trước đây, nàng vì tự do, Nên lừa ta đi kinh sư phục tùng thuộc đức. Bây giờ, nàng nhất định vì để ta thả nàng đi, Cho nên mới giả chết lừa ta. Khổng minh trầm mặt,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 nhưng y vẫn thất bại rồi. dù có cô lập đảo hô tâm này bao nhiêu, phong ấn lầu cát này dày thế nào, y giám sát tỉ mỹ cẩn thận ra sao, y vẫn không thể giữ được nàng lại. dàn phòng yên ắng hồi lâu, cuối cùng chỉ nghe thấy trường ý run rẩy nói: nàng tự do rồi. hệt như gió tuyết cõi bắc này, thoải mái lơ lửng dưới đất trời thuận theo gió mà bay đi không chịu bất kỳ ràng buộc nào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 đi thẳng đến nơi sâu nhất trong địa lao nhìn từ hướng địa lao giam lâm hào thanh địa lao âm u ẩm ướt cõi bắc rất lạnh trên mặt đất trong ngục kết chút băng lạc cẩm tan chạy nhanh có lúc loạng choạng hai bước ngã xuống chật vật chạy đến trước cửa ngục nàng đẩy cửa ra ra lệnh cho nam tử ngồi bên trong mau đưa giải dược ra nam tử áo xanh trong ngục khẽ quay đầu nhìn nàng bị giam vài ngày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 Trường 88 Trong phòng yên ắng kỹ Vân Hoa vẫn đang nằm trên giường Nếu không phải làn da nàng trắng xanh Bất kỳ người nào nhìn thấy đều cho rằng nàng đang yên tĩnh ngủ Lông mi dài dài bị gió ngoài cửa sổ thổi vào khe khẽ lay động Tự như chốc lát đôi mắt ấy vẫn sẽ mở lên Chỉ là tất thảy đều là tựa như y vĩnh viễn không hiểu thấu đôi mắt đèn nhánh ấy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 lòng bàn tay của trường ý chống sang bên cạnh trong chốc lát trên giường cũng kết một lớp băng sương đôi tay của lạc cẩm tan vì chạm vào cánh tay trường ý cho nên bỗng trở nên trắng bệnh băng sương thuận theo da thịt nàng bò lên cánh tay khiến nàng bị đông đến toàn thân run rẩy khổng minh thấy thế lập tức sững sờ tiến lên hai bước bắt lấy tay nàng cách thuật trong lòng bàn tay hắn vừa chuyển đôi tay bị lửa phủ lấy Hai tay hắn bắt lấy cánh tay của lạc cẩm tan, khiến cho hàng xương tan chảy, sau đó giận dữ trách nàng. Người không muốn sống sao? Ta không phải không muốn sống. Lạc cẩm tan không thèm để ý đến khốn minh, đẩy hắn ra nói với trường ý. Vâng hòa vẫn còn cứu được. Câu nói này khiến đôi đồng tử sắc lam ảm đạm kia sáng lên đôi chút. mái tóc dài màu bạc lay động, trường ý xoay đầu lại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 da thịt đông đỏ trên mu bàn tay bị rách toàn máu đỏ trào ra ngươi không phải nói có thể cứu tỷ ấy sao ngươi nói nàng sẽ không dễ dàng chết đi như vậy ngươi vừa nói với ta như thế lâm hạo thành cũng không hất tay nàng ra để mặt nàng nắm cổ áo mình hắn khàn giọng đáp ta vốn cho rằng ta có thể cứu được ý gì chứ lạc cẩm tay hỏi Ta cho rằng nàng chỉ là bị thuốc luyện người thành yêu khi sở thương, cho rằng ta có thể cứu được nàng. Lâm Hảo Thanh nhìn kỹ Vân Hòa nằm trên giường. Nhưng không phải vậy, dung mạo nàng hốc hát, hiển nhiên là sức lực khí huyết trong thân thể đã tiêu hao tận rồi. Mà nay, toàn thân nàng cũng đã bị băng phong, làm sao cứu đây? Huế môi lại cẩm tay mất máy, Khúc mắt vô thức đỏ lên lần nữa, nàng xoay đồn phẫn nộ mắng trường ý. Người tại sao lại phong ấn tỷ ấy chứ? Giọng nàng bỗng khang đi, suốt cuộc không nhìn được mà khóc ra tiếng. Người tại sao lại phong ấn tỷ ấy? Tại sao? Trường ý nhìn kỹ vân hoa trên giường không hề đáp lại. Là cẩm tan chỉ cảm thấy đôi chân mềm oặt, lúc nãy nàng không hề cảm thấy mệt, nhưng đến bây giờ...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 Người vì sao lại không để cho tỷ ấy Đi xem nhiều nơi ngoài kia, Người Lại cẩm tang cắn răng Nàng giận dữ đẩy khốn minh ra Lết tới hai bước Chật vật đến gần Phủ bên người kỷ vân hòa Lại cẩm tang vươn tay bắt lấy cánh tay Của kỷ vân hòa Muội không để tỷ ngây ngốc Ở trong này Tỷ muốn ra ngoài muội đưa tỷ đi Nàng vừa nói xong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 Lạc cẩm tan vừa dụi mắt vừa hỏi Hắn muốn đem vân hòa đi đâu? Hệt như người vậy, muốn đưa nàng ta ra ngoài Khống minh đỡ nàng dậy ánh mắt lặng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ Để nàng ta đi đến nơi mình thích Trong phòng chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của Lạc cẩm tan Lầm hạo thanh đứng một bên không nói lời nào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 Trường ý đặt nàng lên lớp băng kiên cố nàng lúc này đang yên tĩnh nhắm mắt cung ồn không náo nhưng dường như y vẫn nghe thấy tiếng cười to của nàng trên mặt băng vậy vui vẻ hệt như một đứa trẻ chưa hề chịu qua bất kỳ thương tổn chưa từng gặp qua trời cao cũng không muốn thấu hiểu đất dày Trường ý nhìn nàng khóe môi khẽ cong lên một hạt trân châu rơi xuống